Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 5 Của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký Tác giả yêu đọc hoa Mọi người sau khi nghe xong truyện Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like Cũng như là comment cảm xúc của mình Ở phần bình luận phía bên dưới Để cho mình có thể thực hiện tốt hơn Ở trong những tập tiếp theo Cũng như là Truyền tải truyện một cách Tốt nhất hay nhất đến mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện đám người của công lý hội sau khi mà bị đánh bại, đả bại dưới tay của Á Tử và đám quần hào thì đã bắt đầu gào rú kêu gọi tiếp viện. đám tiếp viện này thì đông khoảng hơn trăm người và có trang bị cả hỏa khí. À, những tiết lộ ấy thì xin để hồi sau. bây giờ thì chúng ta cùng tập trung vào trận đánh sắp tới của Huyền Cơ Thư Sinh Lư Thiếu Kỳ và ông chính là người đa mưu túc trí, giỏi nghề bày binh bố trận nên đã có kế sách cự địch. Để đề phòng hỏa công, ông cho đặt những lư nước ở khắp nơi và xây tưới ướt toàn bộ cây cỏ trong tiết gia trang. Nhà cửa trong trang thì đều được xây bằng gạch đá rất khó bắt lửa, ngay cả rèm cửa sổ cũng bị tháo xuống. Chưa đến giữa canh hay thì dịch Hoài Giang đã đưa viện quân về đến. Đây là những chàng dũng sĩ áo nâu, đầu quấn khăn cùng màu, hông mang đau, vai thì khoác cung tên. đứng đầu toán quân trăm người này là một lão nhân tuổi 60 võ phục lam động, bóc dáng thì thâm thấp và to béo, môi dày, mũi tệ, mắt thí, là những nét đặc trưng của người Mông Cổ. dù cho là lão ta mặc khán phục. người này thì quả đúng là có mang nửa dòng máu Mông Cổ trong huyết quả vì mẹ là người hắn tên của ông ta do vậy mang họ Oa Thô Cực, nhưng tên Ngọc Giao thì lại rất đẹp. Cha của Oa Ngọc Giao xưa kia là một sắc mục mông cổ cuối đời của nhà Nguyên, nhưng do tác động của bà vợ người Hán, vị sắc mục này đã chay trở và cung cấp vàng bạc cho quân khởi nghĩa của Chu Nguyên Chương. nhờ đó khi mình Thái Tổ lên ngôi. Thì đã để cho lão già mông cổ này giữ lại tài sản và ruộng đất của mình Khu vực rộng 2.000 mẫu vuông kia Giờ đây thì thuộc sở hữu của Oa Ngọc Giao Là người hiểu võ, giỏi đao pháp và thuật xạ tiến Oa Ngọc Giao liền thu nhận đồ đệ, thành lập thần xạ bang Thực ra thì Oa Lão chẳng hề có tham vọng dương danh thiên hạ Mà chỉ khói làm bang chủ, chỉ có như vậy thôi chủ hạ của lão chính là những tá biển trẻ tuổi cầy cấy trên ruộng đất của nhà họ oa nhưng đã say thốc thì không thể bồng em được nên nhà họ oa phải nai lưng nuôi đám bằng chúng kia suốt mấy năm nay rốt cuộc thì oa lão sạt nghiệp phải cầm cố ruộng đất cho tiết cao vân huyền cơ thư sinh thì đúng là có óc nhìn xa trong rộng đa dối kình thiên đại hiệp kết giao với họ oa Hàng tháng thì tiết gia trang đều gửi bạc Và nuôi dưỡng trăm quân của thần xã băng Cũng như là biếu xén Ngài băng chủ nghèo nói đó Do vậy thì vừa nhận được lời kêu gọi Là thần xã băng đã lên ngựa đi ngay Sau khi mà ôm ấp Chào hỏi chủ nhà một cách đầy thắm thiết Hoa Ngọc Dao cười híp cả mắt lại Và sang sạc mà nói <cười> Tiểu lão đệ cứ yên tâm Thủ hào của lão phu á Đều là những tay thần tiến Bách bộ xuyên dương Dẫu là ban đêm cũng không hề chặt được đâu Tuy lúc đầu có ý lợi dụng Nhưng về sau thì tiết cao vân càng thực tâm Yêu mến lão già mông cổ thô lố trung tượng này Ông cảm động mà đáp Được được được được Quả lão ca quả là người chí tình chí lý Còn dư giả thời gian Nên toàn thể thần xạ bang được mời vào rảnh ăn uống Không ai là đụng đến rượu cả chứng tỏ là họ được huấn luyện chủ đáo. Sau đó, thì trăm tay thiện xạ được bố trí theo kế hoạch của huyền cơ tiêu sinh. Trong chiến tranh, thì người ta dựa vào địa hình địa vật của chiến trường mà có chiến thuật tích hợp. Vì vậy, chúng ta nên biết sơ qua cách kiến trúc của tiết gia trang. Là một cơ ngơi ở ngoại thành, đất đai rộng rãi, nền cách xây dựng khác hẳn trong thành, nghĩa là lớn hơn thuần vu gia trang về diện tích. Tiết gia trang thì có hình chữ nhật, ngang bốn chục trượng, dài năm chục, được vây quanh bởi bức tường đá núi cao trượng dưới, được tô vừa nhẵn nhủi Nhà cửa trong trang thì đều thay mặt về hướng chính nam, còn cổng lớn thì mở ở góc đông nam. Một giải đất trống chiều ngang chín trượng, chạy dọc theo chân tường vây, trông cỏ ngắn và có những bồn hoa bụi. Ngoài tác dụng thẩm mỹ. Khoảng trống này còn mang mục đích phòng thủ, vì những cây liễu thấp, thưa lá kia chẳng phải là nơi đào tặc có thể ẩn nấp nổi. Đêm đêm, đàn chó mấy chục con được thả ra phát hiện ngay những kẻ vượt tường. Tiết gia trang thì được chia làm hai phần rõ rệt, phần tiền thì hùm tòa đại sảnh lớn và những căn biệt giá dành cho khách, phần hậu trang thì được ngăn cách với phần trước bởi một bức tường cao hơn đầu người chổ những vòng cửa tròn để qua lại. Bức tường này thì còn bao bọc chọn vẹn khu hậu trang, gồm nhà cửa, hoa viên. Đêm nay, tiền trang chỉ độc bố trí chục tay cung tên đứng trên nóc đài sảnh, kỳ dư thì đều dồn hết về phía sau. Chắc chắn là phe đối phương sẽ tập trung quân vào khu vực này. Quả đúng như tiên liệu của Huyền Cơ Thư Sinh, khoảng giữa canh ba đội quân của công lý hội đã vượt đường ở ba hướng Bắc Đông Tây. Trên giải cò phòng vệ kia thì chồng một hàng cây thông lá kim cao vút để lấy bóng mắt và để treo đèn. Người giàu thì thường có phải lo ngay ngáy, sợ trộm cướp, nên hàng tháng tiết ra trang phải tốn kém chi phí cho hàng trăm cây đèn lồng, bóng pha lê, rồi đốt bằng dò mỏ kia. Suốt ba năm tỏa sáng vô ích, giờ đây thì lũ đèn ăn hại ấy mới phát huy tác dụng, soi rõ những kẻ xâm nhập. Lúc này thì bầy chó đã lên tiếng trước, Sủa in ỏi, lên phe công lý hội phải mau chóng mà tiếp cận mục tiêu. Cung cảnh yên tĩnh tối tăm của khu hậu trăng chứng tỏ chủ nhà đã ngủ say, khiến cho khách dạ hành yên tâm, tin rằng là họ sẽ trở tay không kịp. Cuộc tập kích bất ngờ này chỉ có một người biết, đó là Hách Nham. Nhưng gã là người cương liệt, không trở về tức là đã chết chứ chẳng bao giờ đầu hàng. Công lý hội chỉ sai ở một điểm là Thuần Vũ Kỳ đã dùng tị tà thần châu để cứu mạng cho hách ngăn, giải cả chất độc mãn tính ở trong người họ hách, giúp gá thoát khỏi sự khống chế của thả ma. Kết quả của sai lầm ấy là loạt tên cực kỳ chính xác của thần dạ băng cắm vào cơ thể của những vị khách quý. Cả ba mặt đều vang lên tiếng kêu gạo rùng rợn. Tổng cộng thì có đến gần năm chục gã kiếm thủ Hắc Y của Công Lý Hội bị thương vong, số còn lại thì cố chấn tĩnh sông lên, ném những trái cầu đen xì về phía khu nhà hậu viện. Lửa thì bùng lên trên mái ngói, trên sân cỏ dọc hành lang, nhưng mà chẳng cháy được bao lâu. khắp nơi thì đều ướt nhẹp và lực lượng chữa cháy thì đã thủ sẵn bao đay, chăn mềm nhúng nước. Công Lý Hội thì thiệt hại mới chỉ 1 phần ba nhân số và còn gần trăm tên hùng hãn tràn lên chạy theo hình chữ chi để mà tránh tên không để đối phương đến quá gần phe chủ nhà đã lao ra chặn đánh ngay giới hàng thông khu vực này sáng sủa thuận lợi cho các cung thủ thần xạ băng buông tên hỗ trợ phe chủ nhà tiếng quát tháo tiếng dên tiếng vũ khí chạm nhau đã làm lão loạn mà đêm u tịch của vùng đồi trẻ. Bách tính trong những nhà gần đấy thì đều đã thức giấc Gõ mó tre và trương để báo động. Họ là công nhân hái trẻ của Tiết Gia Trang Nên lo lắng cho chùa Một số trai trắng khỏe mạnh thì vác gậy và giáo mác Kéo nhau đi về hướng ngọn đồi Lúc này thì cuộc chiến bên trong Tiết Gia Trang đang cực kỳ khốc liệt Bởi công lý hội đã điều đến đây toàn là những cao thủ kiệt xuất Gã hách nhan thì chỉ biết sơ qua kế hoạch và quân số Chứ không rõ nội tình trong toán H Y bỉ mặt hung hãn kia thì có ba người võ công lợi hại không những họ giỏi kiếm pháp mà còn tinh thông cả phách không trưởng lực từng đào trưởng lực kình mãnh liệt ráng vào cơ thể của nạn nhân khiến cho máu tươi phun ra và tiếng rú lìa đời gây rợn lúc này thì các cung thủ thần xạ băng vội tập trung bắn vào ba cường địch xong thì đối phương dễ dàng chống đỡ bằng những đường gươm nhanh nhẹn và chuẩn xác ba hảo thủ đáng sợ kia Cùng tấn công mạng tay chứ không phần tán Có lẽ hướng này chính là mũi chủ công Đã có gần 10 hào kiệt bỏ mạng dưới tay của bọn họ Huyền cơ thư sinh cùng các cao thủ tỷ chủ chốt Đang đứng trên mái ngói để bao quát trận chiến Huyền cơ thư sinh thấy ba kẻ địch kia quá lời hại Để mấy phân công ngạo thế thần ông Định sơn đại sư và thuận vô kỳ ra chặn bánh Thần ông nhăn mặt mà bảo Này này này kỳ đệ, Cái gã chính giữa kia kìa chính là võ chơi nhất đấy, ta là nhường cho đệ đấy. Lão phù là già cả rồi, lười miếng rèn luyện nên chẳng thể địch lại y đâu. Đây chẳng phải là lời tự kiêm mà chính là sự thật. Thân thể của con người tàn tạ, suy kiệt dần theo tuổi tác, chỉ có những kẻ siêng năng cần mẫn luyện tập thì bản lãnh mới tăng tiến. Bằng như lười nhác thì võ công, sức lực đều đã bị sa sút theo năm tháng. Nói xong, Ngạo Thế Thần Ông liền lao vút xuống đất, chặn đầu gã Hắc Y Mã Tà. Trước đó thì Định Sơn Đại Sư cũng đã đối diện với gã bên phải. Thuần Vũ Kỳ thì vội nối gót họ, nhận phần của mình. Gã này thì đang phóng tay tàn sát, cố tiến về phía Tình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân. Gã mà bắt được họ tiếp thì xem như là thành công. Lúc này thì Tiết Cao Vân cùng ái nữ chạy vô cơ. Đang sát cánh đương đầu Với ba gã hắc y lực lưỡng Ông là hơi nhìn hơn hai đối thủ một chút Xong thì Tiết Mạn Thủy lại kém kẻ thù Do vậy Thỉnh thoảng Kinh Thiên Đại Hiệp Phải đỡ đòn hộ cho con gái Tiết Cao Vân Thì vẫn nộ vì cái thế rằng con này Rồi gầm vang như sấm Ông nổi danh là Đại Hiệp Mà lại bị cầm chân bởi ba gã vô danh Bảo sao mà không tức giận Mặt trận xung quanh Thì cũng không kém phần khóc liệt Số thương phong của cả hai bên sắp xỉ nhau Ấy là nhờ phe Tiết Gia Trang biết trước được Bố trí các công thủ trên mái ngói hỗ trợ quần hào Nếu không thì phòng tuyến đã vỡ từ lâu rồi mạn Bắc thì giao cho võ Đăng Ngũ Tú chỉ huy phòng vệ Năm gã này tuy kêu gạo, đáng ghét Nhưng đều có thực tài và dũng khí không nhỏ Họ là tả sung hữu đột chiến đấu Giết được nhiều kẻ địch Nhưng thân thể cũng đấm máu vì thương tích bản lãnh của bọn hắc y thì đều rất cao cường, khiến cho ngũ tú phải lao đau và thức ngộ được rằng là võ nghệ của mình còn chưa đủ để ngạo thị võ lâm. Mạn đông thì do lang nhà mỹ nhân, bang chủ thần xà băng và các cao tăng thiếu lâm tự chấn giữ. Năm nhà sư này thì đều là sư đệ của định sơn nền võ công siêu quần, nghề đánh thiền trưởng thì đã đạt đến độ cao thâm, song thì bị ràng buộc bởi ngũ giới. Nên họ chỉ cố gắng đả thương địch chứ không sát hại Như thế là cũng quá đủ Vì lực đảo của những cây thiền trượng bằng thép Nặng cả bốn chục cân này đều rất đáng sợ Dẫu là chỉ chạm vào tứ chi Cũng đã khiến cho xương cốt đối phương lạc lìa Không thể tái chiến nổi Tần xạ băng chủ qua ngọc giao Tuy có tân hình phục phịch nặng nề, Nhưng đào pháp thì lại nhanh đến bất ngờ Lão lướt thanh đao thép rồng một cách đầy nhẹ nhàng khinh khoái chính là nhờ vào sức lực của cánh tay to như cột đình. Huyết hồn kiếm pháp của công lý hội chủ thiên về sự quỷ dị, hiểm độc, nhưng không sao mà địch lại được cường đao vững chắc và nặng tượng ngàn cân của họ oa. Lão già mông cổ này thì có đấu pháp vô cùng cương mãnh, điều lĩnh, sẵn sàng nhận lấy vài vết thương nho nhỏ, quý hồ đoạt mạng của đối phương. Mũi kiếm chưa kịp đông xuyên lớp thịt bỡ dày trên người lão, Thì kẻ địch đã mạng vong vì lưỡi đau Thường thế do đào gây ra Trầm trọng gấp bội phần trường kiếm Rốt cuộc Tuy là thần xạ băng Trong thê thảm bởi máu mê Nhưng lão vẫn ung dung nở nụ cười khoái trá Vì giết được khá nhiều địch nhân Lão là thích thú Được thi thú sở học 3 năm chăm chỉ rèn luyện Quyết nhân dịp này Mà dương danh thần xạ băng Lang nha mỹ nhân Thì khắc hẳn với họ oa. Nàng là nữ nhân nên chẳng thể hùng hục lao vào Đưa tấm thân ngàng ngọc cho bọn H. y tàn phá Do vậy thì dầm tú linh dựa vào thân pháp ảo diệu Và pho kiếm pháp gia truyền mà chiến đấu Nàng vốn là đã có người có bản lãnh cao siêu Trên đường đi thì lại được thuần vô kỳ chỉ dạy thêm Nên giờ đây càng thêm phận lợi hại Xác cánh với tú linh là gã cầm hách nhan Họ hách thì luôn chú tâm bảo vệ phía sau lưng Để cho mỹ nhân yên tâm sát địch Nguyên tắc bảo mật của công lý hội là phân tán mỏng, chỉ mình tổ trưởng biết mặt của các tổ viên, kế đến là phân đàn chủ từng địa phương quản lý các tổ trưởng, còn tổng đàn thì nắm các phân đàn chủ, tóm lại là các hội viên không rõ mặt nhau, cấp dưới thì không biết lai lịch của cấp trên, khách nhan thì nắm trăm lực lượng thiên cường kiếm xứ, gồm 36 người trực thuộc tổng đàn. Lần này thì họ hách được lệnh hộ tống tạ Ngân Long đến Tiết Gia Trang. Tuy là chỉ một mình thiên cương hộ Pháp biết khuôn mặt thực của hách nhăn, nhưng gã vẫn cẩn thận bôi đen mặt mũi, da cổ và lưng bàn tay. Trong bộ dạng xấu xí này, hách nhăn thoải mái thi chuyển càng dương kiếm Pháp và dễ dàng lấy mạng những gã đồng đảng cú. Họ hách thì thông thảo huyết thuộc kiếm Pháp, biết trước từng thức kiếm, từng sơ hở, nên bọn hách y chết rất nhanh chóng. Vậy là mặt trận hai mạng Bắc và Đông đều vững vàng Chẳng có gì mà đáng lo ngại Chúng ta bây giờ sẽ quay lại Để xem tình hình trận địa ở phía Tây Lúc này thì gã hắc y tinh thông kiếm trường kia Chỉ còn cách đấu trường của cha con họ tiết đúng hai trường Có lẽ là gã cho rằng bắt sống được trại ngu cơ Sẽ dễ dàng hơn và có tác dụng hơn Nên đã chọn nàng làm mục tiêu Kình thiên đại hiệp thì thương con, tất phải mau bóng quy hàng, chấp nhận mọi điều kiện. Do vậy, kỳ hắc y nhân đề khí tung người về phía con ngồi, gã định xe giáng cho tiết cao vân một trường để ngăn chặn lại. Còn trường kiếm thì quá chặt sĩ khí của tiết mạng tụy rồi không chế. Nhưng gã chỉ vừa vung tà thủ, thì chợt phát hiện từ mã hữu có đạo kiếm quang rực rỡ bay đến, mang theo những âm thanh kỳ lạ đấy là do trường kiếm của đối phương bay lượn với tốc độ sao băng, xé nát không gian mà tạo thành. Hắc Y Nhân thì kinh hoàng trước chiêu kiếm kỳ diệu ấy, vội xà nhanh xuống đất, cử kiếm chống chọi. Nếu như cứ lơ lửng trên không, tỷ gã sẽ bị tuyệt thòi. Luồng kiếm quang kia chụp xuống đầu của Hắc Y Nhân, thép chạm thép, vang lên tiếng kêu chát tai. Dù là đã dồn hết công lực và chiêu mà vân tế thủ, dệt màn lưới thép che kín đầu. Hắc y nhân vẫn không giải phá được chiêu kiếm của kẻ mới đến. Gã rú lên đau đớn vì những vết thương ở cánh tay cầm kiếm và cả ở trên mặt. Thương tích không nặng nhưng cũng đủ để nạn nhân thất kinh. Chiếc khăn che mặt thì đã bị chém rách rơi xuống đất để lộ dung mạo của một lão nhân tuổi lục tuần khá là anh Tuấn. Tiếc rằng là bốn vết kiếm đã hủy hoại dung nhan của ông ta. Nhận ra đối thủ chỉ là một chàng trai trẻ tuổi bằng mũi hiền lành lão vừa thèm vừa giận dữ mà xông vào đòi nợ. chàng trai áo lam kia chính là thuần vu kỳ của chúng ta, tuy là đắc thủ ngay chưa đầu tiên, nhưng chàng chẳng hề dám đắc ý vì biết rằng mình chỉ là nhờ thế bất ngờ. lúc còn đang đứng trên mái ngói quan sát, chàng đã nhận ra rằng bản lãnh của lão nhân này chẳng kém đơn nhai chân quân đồng hòa phát. thuần vu kỳ thì không e ngại huyết hồn kiếm pháp mà chỉ ngán phách không trường lực của lão ta. Số người luyện công phu phách không trưởng lực trên giang hồ thì khá hiếm vì nó đòi hỏi một nguồn chân khí thật thâm hậu rồi dào. Hay là bôn công phu ấy đi ngược với đạo luyện khí dưỡng sinh Căn bản của nền khí công Trung Hoa là thu nhập linh khí trong vũ trụ bằng phương thức thổ nạp rồi dồn về đan điền, tạo thành dòng chảy tuần hoàn trong cơ thể Do vậy thì việc đưa luồng chân khí kia ra bên ngoài Qua hình thức trưởng phong hoặc là chỉ lực Đều là có hại Sau mỗi trận đấu Thì người ta đều phải điều tức Gia công rất vất vả thì mới có thể hồi phục được Hậu quả là tim bị suy yếu dần Không thể thọ nổi Vì vậy Thì dấu có hơn trăm năm tu vi Mà trương tổ sư chưa bao giờ Luyện phách không trường Nhắc lại Kỳ thuần vũ kỳ Nhờ là từng đối phó với đơn ngai chân quân Nên đã có kinh nghiệm lập tức thì sông lên nhập nội, thi triển phép khoái kiếm, tấn công như vũ báo để vô hiệu hóa sở trường của đối phương. Phò huyết hồn kiếm pháp là lợi hại hơn bổng lai kiếm pháp một bậc, chiêu thức linh hoạt, hiểm ác khôn lường. May mà Thuần Vũ Kỳ đã cố công tìm hiểu khi đấu với Tạ Ngân Lão gia, nên giờ đây thì không còn mơ ngỡ. Tuy nhiên, do công lực tâm hậu, nên đường kiếm của lão nhân này nhanh nhẹn hơn hẳn so với họ ta vào lão ta còn nhiều chiêu mà ngân long hay là hách nhan đều không biết Bởi vậy, thuần vũ kỳ phải dựa vào thực tài để thủ thắng Chứ không thể chiếm thế thượng phong ngay được nữa Hơn nữa, thì chàng còn phải đề phòng những đào trưởng tình độc địa từ tà thủ của đối phương Ngạo thế thần ông chính là đã dọn dò chàng phải cẩn trọng Vì huyết hồn trưởng pháp ở trình độ cao Sẽ tỏa màu hồng nhạt và mang theo chất tuyệt độc Trong ba đại cao thủ của công lý hội Thì chỉ mình lão ta là đạt đến mức ấy Cả kiếm quang của lão thì cũng vậy Bởi thế Thuần Vũ Kỳ luôn chú ý né tránh các đạo trưởng tình Hoặc là dùng mũi kiếm khống chế Để cho đối phương xuất thủ Chàng là kiên cường bám sát kẻ thù Di chuyển bằng một thân pháp cực kỳ ảo diệu và mau lẻ Vừa rời xa thì đã lại lao vào ngay Trường kiếm bay lượn tựa như dòng thiêng nhẹ nành múa vuốt mà uy hiếp kẻ thù. Lão nhân hắc y thì càng lúc càng liên tiếc vì đánh hụt vài chục trường, chỉ tổ khiến cho mọi người sợ hãi mà cách xa trần địa. đã vậy thì lão lại còn bị thêm vài vết thương nhẹ nơi ngực và đùi, làm cho y phục rách toang, trông rất là thảm hại. Thuần vô kỳ thì đã tận dụng được những hiểu biết của mình về sở học của đối phương. Nhận ra chiêu thức quen thuộc là hạ thủ qua sở hở, nhưng phải là bậc kỳ tài trong kiếm đạo thì mới làm được điều như vậy. Sau vài trăm chiêu, lão nhân Hắc Y rơi vào tâm trạng của đơn nhai trần quần lúc trước, cay đắng công nhận gã tiểu tử kia giỏi kiếm hơn cả mình. Thanh kiếm trong tay thì đã trở thành vô dụng. Lão điên cuồng chém nhanh chín nhát vũ báo, vội đẩy lùi đối thủ, rồi phóng kiếm đi trong thức thứ 10. Hữu thủ đã rảnh rang Lão nhân hung hãn thi triển phò Viết hồn trưởng pháp Vẽ lên ngàn bóng trường thoáng sắc hồng Điểm lời hại của phách không trường Là tầm sát thương Xa gấp đôi so với trường kiếm Là có thể chạm cơ thể đối phương Trước khi mà mũi kiếm Đã vươn đến người của lão Hàng loạt đạo trường kình xạ ra dồn ép không khí Tạo thành tiếng ẩm đáng sợ Bùa vây lấy thuần vô kỳ Chàng trai tật quyền dễ thương của chúng ta Thì lập tức bị hạ phong Vì chưa có đủ công lực đối phó trực tiếp Với những đạo kình phong nặng như búa tả kia Trừ phi là chẳng chấp nhận thọ thương Thì mới tiếp cận được đối thủ Mười mấy năm rèn luyện tâm pháp Đạo ra là lưỡng nghi trần khí Tâm tính của thuần vô kỳ rất nhu hòa Định lực thâm sâu Ít khi loạn động Chẳng bình thản thi triển pho Bộ pháp chính phản kiểu cung Mà né tránh Thỉnh thoảng thì mới phản tích một chiêu Theo hình trạng thoát ẩn thoát hiện Lúc ở cung ly Lúc về cung tốn Chẳng dừng lại ở vị trí nào cả Làm cho hắc lão y hoa cả mắt Và khi lão ta lỡ tay đánh hụt một chiêu Thì chẳng câm tức khắc nhảy sổ vào kiếm quang loáng loáng đầy uy lực Thế là lão hắc y nhân Lại phải thoái bộ Hoặc là lách sang tài hiểu Lần trước Vì an nguy của song thân Và thuần vui tiệp nên thuần Vũ kỳ mới liều mạng với Đồng Chân Quân. Nay thì tình hình không nguy ngập đến như vậy, nên chàng chẳng cần phải đổi đòn làm gì. Chí cốt là cầm chân đối thủ, trận đấu càng kéo dài thì chàng càng có lợi, vì phách không trường sẽ làm cho lão Hắc Y kiệt lực trước. Hơn nữa, Định Sơn đại sư và ngạo thế thần ông đang chiếm ưu thế trước hai đối thủ kia. Họ tiêu diệt xong kẻ địch, tất sẽ đến hỗ trợ cho chàng. Mặt trận chung thì đang khá có lợi cho phe chủ nhà Dựa vào tiếng quát tháo Điều động đầy phấn khởi của huyền cơ thư sinh Thuần Vũ Kỳ biết rằng là đối phương đang kém thế Nhưng bất ngờ Lưu thư sinh hốt hoảng mà thét vang: Không xong rồi Đối phương chính là lại có thêm viện binh Kỳ nhi Người mau kết thúc cuộc chiến này đi Lao ấy chính là công lý hội chủ đấy Thì ra thì lực lượng thứ hai của công lý hội đã vừa tưởng vào đến, tập trung toàn bộ ở mạng Tây, quyết bắt cho bằng được cha con họ tiết. Phần lớn thì các cung thủ thần xạ bang đã tiếp đất để tham chiến, vì cuộc loạn đấu đã khiến cho họ dễ bắn lầm phe nhà. Trên mái ngói thì chỉ còn vài cung thủ giỏi nhất, thỉnh thoảng buông tên với độ chính xác tuyệt vời. Những tay thần tiết này thì lập tức bắn chạm bọn y mới đến, xong thì chỉ hạ được vài tên chúng là mối tít trường kiếm che thân và chạy đến trận địa làm thay đổi cán cân thắng bại. Huyền Cơ Thừa Sinh thì vội gọi năm vị cao tăng La Hán Đường từ Mạn Đông sang để hỗ trợ, nhưng vẫn không thấm thía gì cả. Toán viện quân thứ hai này thì gồm khoảng bảy chục tên, bản lãnh thì cao cường hơn hẳn so với tốt đến trước. Có lẽ chúng là bọn địa sát kiếm sứ, là đội sát thủ tinh nhuệ nhất của công lý hội đúng như theo lời khai của Hách Ngâm, Định Sư Đại sư và Ngạo Thế Thần ông thì cũng gặp nguy vì bị bọn địa sát đánh vào lưng. Ngạo Thế Thần ông thì cũng thi triển thuần dương kiếm pháp, tuy là mãnh liệt nhưng lại không nhanh và biến hóa bằng thuần vô kỳ. Tần Minh Khước thì tinh thông tam giáo kiểu lưu bát gia chiêu tử, nên tâm bị hỗn loạn mở đục, không thể đạt đến tinh túy tối cao của vò thần kiếm. Thuần Dương Kiếm Pháp là biểu hiện của đại đạo vô vi thành tính trong sáng tuyệt đối, nên chỉ có bậc chân nhân đạt đạo hoặc là trẻ thơ mới học được. Đấy là lý do vì sao Trương tổ sư không dạy chứa, dạy lễ nghĩa cho thuần vô kỳ. Với cái tâm vô nhiễm tinh chuyển ấy, chàng mới có thể hòa nhập với tự nhiên, luyện thành tuyệt học của tiên gia. Nhưng hiện tại thì thuần vô kỳ chưa đủ công lực để phát huy tính yêu việt của pho thuần Dương Kiếm Pháp đành phải chịu thiệt thòi trước bọn ma đầu lão thành, tu vi thâm hậu. Tiếng rên đau đớn của ngạo thế thần ông đã khiến cho thuần Vũ Kỳ hiểu rằng tình thế hiện tại là cực kỳ nguy ngập. chẳng bắt đầu buộc phải liều thân, tiêu diệt lão hội chủ này thì mới mong cứu vãn được cục diện. Lão ta mà chết, thì công lý hội sẽ như rắn không đầu, liền tan vỡ ngay. Lòng đã quyết, Tuần Vũ Kỳ bay cao lên hai trường, xuất chiêu hạc tiếu trùng thiên thanh bảo kiếm trong tay của chàng loan nhanh và rung động mãnh liệt tạo nên âm thanh lảnh lót như tiếng hạc trong mây và màn kiếm quang rực rỡ bỗng biến ra lão hắc y mừng rỡ vì đối phương đang lơ lửng trên không trung chẳng thể nào mà tránh né được trưởng phong liền dồn toàn lực vào chiêu huyết hồn thôn huyệt chiến trường ảnh cuồng nộ kia bay đến trùng kín đạo kiếm quang va chạm kiếm kình bị sét nát thành những âm thanh sắc bén đến rợn người. Còn có cả những tiếng khô đục như vỗ vào da trâu, vì chính thuần vu kỳ đã bị chúng đòn. Song thì chẳng không bị chặn lại mà tiếp tục lao xuống, khiến cho Lão Hắc Y thất kinh hồn vía. Lão ta vội nhoài người sang tà, lướt trên mặt cỏ mà tránh chiêu. Tuy là đã chịu nhục đến mức ấy, Hắc Y lão nhân vẫn không bảo toàn được cơ thể. Chính là hông, mông và đùi phải của lão bị mũi kiếm đâm thùng hàng chục lỗ. Đến nước này thì lão ta chẳng còn chút dũng khí nào cả liền trồm dậy la vút đi như bị ma đuổi. Qua được bên kia tường thì lão mới hoàn hồn mà ra lệnh rút quân. Tuần Vũ Kỳ thì không đuổi theo đưa tay chùi máu nơi miệng chống kiếm mà đứng yên trông rất là hiền ngang. Khi tiếng gieo họ mừng chiến thắng vang lên thì cũng là lúc tràng ngã quỵ xuống. Năm ngày sau, cảnh vật trong tiết gia trang nhuốm màu u buồn, tang tóc đến rời người. Các hào khách thì đã ra về cả, sau khi nhận được một phần quà trọng hậu. Người chết thì cũng đã được tẩm niệm, gửi về cố quần kèm theo vài ngàn lượng bạc cho gia quyến nạn nhân. Người sống thì hớn hở kể lể khắp nơi về cuộc chiến khốc liệt và chiến thắng vinh quang ở Tiết Gia Trang, khiến cho thanh danh của Thuyền Vu Kỳ vang dội khắp sông hồ. Nhưng mà khổ thay, chàng trai thần dũng kia thì lại đang nằm chờ chết trong một căn phòng ở dãy Tây Dương. Tỷ ta Thần Châu chính là đã không thắng được chất kỳ độc của huyết hồn trưởng pháp, chỉ giúp cho nạn nhân kéo dài cơn hấp hối. Các bậc danh y đất Nam Dương thì cũng đều đã bó tay thiểu não mà lắc đầu. Ngạo thế thần ông lúc đó thì đã đi ngay hòa sơn tìm trương tổ sư, nhưng không có hy vọng vì trương chân nhân đã nói rằng sẽ đi nam hải ngoại cảnh hạ long của đất giao châu. lăng nha mỹ nhân và trại ngu cơ thì túc trực ngày đêm chăm sóc cho thuần vô kỳ. Mặt hoa hốc hác, mắt thâm quầng, họ chẳng còn uý kỳ câu nam nữ hủy biệt, tự ý mà thay y phục và tắm rửa cho bệnh nhân. Thuần Vu Kỳ thì hoàn toàn mê man, không làm chủ được việc tiểu tiện Tiết Trang chủ thì biết cháu mình khó mà qua khỏi Nên đã cho người mang tư hỏa tóc đến Thuần Vu Gia Trang để mà báo hung tin Mấy hôm nay thì trời lại đổ mưa dữ dội Khiến cho lòng người thêm buồn bã lạnh lùng Đêm mùng 9 tháng 6 Đông gió kéo đến cùng với cả mưa to làm cho toán gia đình tuần tra phải ẩn mình bên dưới mái hiên và chó thì cũng bị nhốt chặt. Và lại công lý hội chủ trì đã bị trọng thương, chẳng thể nào mà sớm quay lại tấn công lần nữa được. Quả thực là đêm ấy không hề xảy ra sự cố gì, nhưng mà sáng thì đã nghe tiếng thét thất thanh và tiếng khóc lóc của hai ả gia nhân. Tiết Ca Vân, Huyền Câu Thư Sinh thì vội chạy đến xem thử. Thì ra là đêm qua có người vào đây điểm huyệt hai nàng, rồi mang thuần vô kỷ đi mất. Huyền cô thư sinh cau mày, lạ thật đấy, kỳ nhi chỉ còn thoi tóc, hung thủ mà bắt đi thì có ích gì đây? Thường thì hách nhâm vẫn chỉ thường luồn quần quanh phòng bệnh nhân để canh giữ và chờ sai bảo, thế mà giờ đây thì lại chẳng thấy gã đâu. Lưu thiếu kỳ thì sinh nghi, liền ra lệnh cho tìm họ hách. Bọn gia đình thì sớm quay lại. Hốt hoảng mà báo cáo Dạ bẩm Tiết Trang Chủ và Lư Lão ra Hách nhằm chính là đã biến mất Cùng với hành lý ạ Gã là có để lại một phong thư Ở trên gối Tiết Cao vần tái mặt Nhận thư thì liền mở ra xem Tiết Trang Chủ nhã rắn Hách mố không thể khoanh tay Đứng nhìn công tử chết dần mòn được Đành phải liều mình một chuyến Hách mố sẽ đưa công tử Đi tìm một vị đại thần y ẩn giật Ông ta thì tính tình cổ quái Nên tài hạ không thể tiết lộ địa điểm Nếu may mà công tử thoát chết Tất sẽ sớm quay về Hách nhàm bái bút Huyền cơ thư sinh thì cũng cùng xem Thờ dài mà bảo Nếu quả đúng là hách nhằm Đưa kỳ nhi đi tìm từ bất y lão quái Là sư đệ của vô ngôn kỳ hiệp Thì đúng là hay quá Lão già cổ quái ấy thì có tài khởi từ hồi sinh, y thuật thì thuộc bậc nhất thiên hạ. Cả nhà nghe vậy thì cũng yên tâm, không tính đến chuyện đuổi theo hách nhảm nữa. Trại Ngô Cơ khóc thút thít, nhưng mà nhưng mà chúng ta sẽ giải thích với nhị cô và nhị cô trưởng như thế nào đây? Tiết Trang Chủ bối rối đáp: Chết thật đấy, kỳ nhi là đã vì Tiết gia mà thọ thương, nay thì lại mất tích, ta. Làm sao còn mặt mũi nào mà gặp họ đây Huyền cơ thư sinh chỉ động tâm bấn đột Tư lựa mà nói Tường kè rất là quái dị Hư thực khó phân Nhưng tiểu trung là trong vòng một tháng Không có khách thương xa nào đến đây Nam Dương và Khai Phong thì cách nhau chưa đến ngàn dặm Đi về thì chỉ độ 26 ngày Vậy sao mà vợ chồng Thuần Vu Hồng Lại chậm chế đến như vậy lão mỹ nhân nghe vậy thì thầm lo lắng cho cuộc điều tra thực giả ở Tuần Vũ gia trang, liền đem vụ án kia để mà kể cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong thì đều kinh ngạc, nhưng vẫn khẳng định được thực hư. Thứ nhất là vì kẻ giả mạo thì chẳng ai mà dạ điều mình. Thứ hai là dung mạo chẳng câm, rất giống với ông ngoại là tiết công. Sau khi mà bàn bạc hồi lâu, tiết cao vân quyết định là sẽ dọn nhà vào thành nam dương cư trú. Họ Tiết thì có sẵn một cơ ngôi đổ sộ gần sát huyện đường chẳng sợ công lý hội tìm đến Còn nơi đây thì sẽ giao người trông coi và chờ đợi Thuần Vũ Kỳ trở về Chuyện nhà họ Tiết như vậy là đã tạm ổn Chúng ta sẽ trở lại với Thuần Vũ Kỳ Chàng trai tội nghiệp kia được hách nhang cong chạy về hướng nam Đi được một quãng, Họ hách liền ghé tiểu trấn mua cố xe độc má chất đầy nềm Để chủ nhân nằm cho êm ái Gã là tiếp tục xuôi nam Dọc đường thì chỉ cho bệnh nhân uống nước Và vài bên thuốc màu xanh đậm Gã là chăm sóc tuần vô kỳ rất chu đáo Chẳng kém gì hai à tố Nga kia Ba ngày sau Cô xe độc má đã đến địa phận Phủ Hồ Bắc Hách Nam rời quan đạo Rẽ phải Đến xế chiều thì dừng chân cạnh một khu rừng giả âm u Cánh rừng bạt ngàn này kéo dài đến tận bờ bắc sông Hán Thủy. Nổi tiếng thì có nhiều ác thú như hổ, báo, gấu, mãng xà. Khách Nam thì gửi cỗ xe cho lão tiền phu ở bìa rừng, rồi bế Tuần Vũ Kỳ tiến vào đường mòn. Đường trong rừng thì quanh co, nhiều lối rẽ dọc ngang, xong thì họ Hách đã thông thuộc nên chẳng sợ lạc. Cước trình thì rất mau lẹ. Nửa canh giờ sau, gã đã đến một tràng trống rộng lớn, không có cỏ mà chỉ toàn những luống đất thẳng tắp trồng thảo dược, tỏa mùi thơm rất dễ chịu. Chính giữa khu vườn thảo dược ấy là một khoảng râm mát gồm mấy chục gốc cây cổ thụ. Và dưới tán cây thì có một căn nhà gỗ năm gian, cất theo hình chữ đinh nằm ngang. Khu nhà được bao quanh bằng rào trúc nhưng không đủ kín, nên bầy gà chui qua chui lại một cách đầy dễ dàng. Hách Nam thì đẩy cửa rào bước vào và được chào đón bằng một chàng quát tháo chửi rủa. Này, cái thằng câm chết tiệt kia. Ba năm nay người đi đâu mà giờ mới quay lại hả? Người, người là hại chết lão phu rồi. Và người chửi bới từ trong nhà phóng ra như bay. Đó là một lão nhân thân thấp, mập mạp, tóc hoa râm, râu cằm dài đến tận rốn, da mặt trắng trẻo nhưng không đẹp vì lão mắt ta bị hít, mũi to, môi dày lão ta mặc tấm đạo bào màu xanh bạc tách, có vài mảnh vá vụn về. Tuy là đạo sĩ, nhưng lão chẳng hề có chết tiêu khí nào cả. Đến nơi, thì nhận ra người mà Hách Nam đang bồng rất xa lạ với mình, lão giận dữ mà nhảy đăm đăm. Ấy già, lão phù bảo ngươi đi tìm tên tiểu tử Đào Tam Mộng, sau người lại bắt cách buồn nợ khác về đây. Hách Nam chẳng nói chẳng rằng, sam sam bước vào nhà. Vội đặt thuần vô kỳ lên chồng tre, rồi vơ lấy bình trà trên bàn tu ứng ực. Xong xuôi thì gã mỉm cười với lão đạo sĩ và bắt đầu ra dấu, Ý nói, giờ bẩm sư thúc, đạo sư đệ đã biến mất tâm, tiểu điệt cũng chẳng thể nào tìm ra nổi. Nay thì tiểu điệt đem người khác về mà thay thế đây. Lão đạo sĩ béo lùn này chính thực là tử bất y lão quái về túc đạo, là sư đệ của vô ngôn kỳ hiệp lão nhăn mặt, trợn mắt mà quát, hừ, người biết quái gì mà nói, ha? Chỉ có người không sợ độc mới làm chồng cơ nhi được mà thôi. Và lại cái gã này non trẻ, thua cả sư muội của ngươi chục tuổi, đâu để xứng làm để sánh đôi đầu. khách nhang xua tay, liền bước đến chống tre, rút viên tị tả thần châu ra khỏi miệng của tuần vô kỳ, đưa cho tử bất đi xem. Lão nhận ra ngay là của quý thì mừng rỡ mà lẩm bẩm. Được được được, hay lắm. Xem ra thì có thể được đấy. Gã ấy mà nuốt viên ngọc này vào bụng thì có thể tránh duyên mấy cơ nhì nhà ta. <cười> được voi đòi tiên, lão cao giọng cho hỏi lai lịch của chàng đại tương lai. Này, hãy sư diệt. Thế gia này gia thế ra sao? Bản lãnh võ công đến mức như thế nào? Anh chỉ là kẻ khất tài thôi. Hách nhám đắc ý ra dấu vài chấm trà viết chữ lên mặt bàn. Khi đụng đến những danh từ riêng, sơ thúc chớ lo, vì công tử đây tên gọi là tuần Vu Kỳ, là con trai nhà đại phú đất khai phong. Còn võ nghệ thì đáng xưng vô địch, vì là đồ đệ của tổ sư phái võ đằng đó. Tử bất y giật bắn mình mà áo hốc miệng. Sao sao? Ngươi không nói quát đây chứ chương tam phong là đã chết ba chục năm rồi cơ mà khách nhâm liền đen tông môn tổ tiên ra thể tốt bảo đảm cho lời nói của chính mình được giải quý như vậy từ bất y chẳng còn mong gì hơn cuống quýt mà chạy đến xem xét thương thế của tuần vô kỳ lão là rút kim bạc chích máu đầu ngón tay bệnh nhân đưa lên người và nếm thử lão bối rối rồi nói ai già tế ra là y chúng phải kỳ độc của huyết hồn trưởng hèn gì mà tị tà thần châu cũng không cứu nổi việc này chính là phải nhờ đến mụ la sát xinh đẹp của nhà ta thì mới xong ông quay sang mà bảo họ hách này hách ngâm người hãy mau bế gã này theo lão phu sang trúc viện đi bỗng lão đỏ mặt lầm bầm mẹ nó chứ ba năm nay mụ ấy không cho lão sửa đến người, thật là tức chết đi được. Hách nhang tuét miệng cười, hiểu rằng là sư thúc mình đã khổ sở vì thèm khát đến mức như nào. sư thẩm lương của gái thì giữ gian như cọp, nhưng là lại là người xinh đẹp, hấp dẫn tuyệt trần. Từ bất y đi trước, Hách nhang bồng thuần vô kỳ theo sát đi ra ngay phía sau. Cách đấy không xa thì có một khu vườn trúc uồn tùm, xanh biếc. Nhưng lại mùi mịt sương khói Trông như là ảo ảnh Tử bất y là kết hôn với độc cơ Lạc Anh Sinh được một nữ nhi kiểu diễm Sinh như tiền Nga Khổ thay thì năm 22 tuổi Vệ tích cơ vào rầm chơi Ăn lầm một quả độc Vợ chồng tử bất y thì hết sức cứu chứa Cứu được mạng ái nữ, Nhưng không sao mà trục hết được chất độc ra ngoài Thế là vệ tích cơ biến thành độc nhân Chẳng thể nào mà kết hôn được Sau hơn năm suy nghĩ đến bạc cà tóc Tử bất y mới tìm ra phương thức giải độc Lão là đã dùng phép châm cứu và nội công Dồn dư độc về kinh Túc thiếu âm thần khu Ở các huyệt đại hách hoàng cốt Khi giao hợp Chất độc sẽ theo âm nguyên mà thoát ra Vì vậy Kỳ vệ thần y đã đi tìm một chàng trai Tướng mạo anh Tuấn cằn cờ sáng láng Mà đem về làm đệ tử Đào Tam Mộc là một thư sinh nghèo, tuổi đã 30 mà chưa đỗ đạt. Cơm ăn bữa đói bữa no nên đã vui vẻ mà nhận lời. Trong suốt 7 năm, Từ bất Y đã tận tâm chuyển dạy võ nghệ, y học và đồng thời chôn đảo tâm mộc, uống những loại thuốc quý, cố biến y thành người không sợ độc để làm rể của nhà mình. Nào ngờ là ba năm trước, họ đào lấy trộm y kinh, độc kinh và một số vàng ngọc rồi bỏ trốn mất biệt vợ chồng vệ túc đạo phát điên lên vì thất vọng, cãi nhau một trận long trời lở đất. Độc cơ thì trách chồng là kẻ ngu xuẩn, đuôi mù, chọn giặc về mà làm rể. Bà là tuyên bố cắt đứt duyên tình, bắt tử bất y phải tìm cho bằng được đào tam mộc, rồi mới nối lại ân tình. Độc cơ thì dù đã gần 60 nhưng nhờ giỏi y thuật nên chẳng chịu già, nhan sắc thì luôn mặn mà, thân thể săn chắc, mịn màng, quyến rũ. Khiến cho Lão họ vệ chết mê chết mệt Phải xa vợ 3 năm Từ bắt y cơ hồ phát điên lên được Lão chính cũng là thần y Nên sức lực dồi dào Dục tính thì còn rất vượng Giờ đây thì Lão hí hừng Dạo bước về phía vườn trúc Mơ màng nghĩ đến cảnh tượng Được ôm lấy thân hình tuyệt diệu của độc cơ Mặt thì thấy nóng bừng bừng Trúc Viên là một trận kỳ môn hình tròn Đường kính rộng độ 30 trượng vài lấy căn nhà gỗ ba gian, nhưng được trang trí cực kỳ đẹp mắt, đầy đủ những vật dụng đắt tiền tiền lợi. Đồ cơ là anh Châu và ai nữ về tích cơ chính là sống ở nơi này. Thỉnh thoảng thì ba dắt con gái ra thăm tử bất y, chỉ đồ khiến cho họ vệ chăn chọc suốt đêm ấy. Đến bìa vườn trúc, tử bất y hớn hở cao giọng mà gọi. "Này phu nhân, ta là đã mang được rể quý về đây này." bà hãy mau mở cửa chặt cho lão phu vào đi. chẳng hiểu là độc cơ làm như thế nào mà làm xương mở trong rừng trúc biến mất, lộ rõ cả đường đi vào. độc cơ không thèm ra đón, chiếm trệ cùng ái nữ ngồi cạnh bàn bát tiên, nơi gian giữa nhà mà chờ đợi. đây chính là phòng khách, có cả một chiếc tràng thị bằng gỗ quý, quang dầu long loáng khác hẳn cố chống che rẻ tiền ở nhà tử bất y. Khách nham thì gật đầu chào độc cơ Và mỉm cười với sư muội, Rồi đặt thuần vu kỳ xuống chàng kỳ Tích cơ thì hiếu kỳ bước đến xem Thích thú vuốt về gương mặt thấp hát Xanh xao nhưng lại hiền hậu của chàng trai Về tích cơ thì hoàn toàn giống mẹ Chứ chẳng giống cha Nàng là xinh đẹp tuyệt trần Và có nước da trắng như bông bưởi Tuy đã 32 Mà trông nàng trẻ trung lạ lùng Tính cơ thì khá cao Thân hình thì đầy đặt nở năng, không đúng với tiêu chuẩn người gầy như hoa cúc đương thời Nhưng cũng vì vậy mà nàng rất gợi cảm Về tính tình thì tích cơ ngây thơ chẳng kém thuần vô kỳ Vì suốt đời chưa hề ra khỏi khu vườn rậm Sau khi mà bàn bà ký lướng, vợ chồng bất tử y tiến hành chữa trị cho thuần vô kỳ